chương 1134 khảo hạch bắt đầu Thiếu nữ áo đen lười nhát đảo mắt nhìn xung quanh đại điện Cứ ghé bị ai ánh mắt quét chúng Trong lòng lại lập tức lội lên luồng ta hỏa Lẫn cảm giác cực kỳ kiêng kỵ Sáng vẻ phòng tình vạn chúng của làng Tạo lên một cái sự hấp dẫn trí mạng Nhưng ẩn dấu bên trong lại là một cái loại cảm giác mơ hồ Làm cho người ta sợ hãi Danh tiếng của làng đã vượt trên đỉnh cấp Căn bản ai cũng nghe nói qua một lần Yêu nữ tạo ra tào dĩnh Cũng chính là một trong những hậu tuyệt giả Cho vị trí đứng đầu đàn tháp trong tương lai Có lẽ danh tiếng của làng tuy vang dội Nhưng vẫn không thể so sánh vừa được với người sau lưng Được hầu hết mọi người xem như là thần minh cao cao tại thượng Cự đầu đan tháp đây chính là người có quyền thế địa vị hàng đầu ở đại lục Bất luận kẻ nào ngồi ở vị trí này Đều là chân chính cảm nhận được Ý vị của cái gọi là quyền bính ngập trời Đan tháp Thánh địa trong lòng tất cả luyện dược sư Trên toàn đại lục Thậm chí có không nói khách khí Rằng nơi đó chính là lãnh tụ tinh thần Của vô số luyện dược sư Lực hiệu triệu của đan tháp Thật sự không thể nghi ngờ mà tất cả nằm trong một ý niệm của cự đầu đàn tháp này. tào Dĩnh của Tàu Gia, một trong những thiên tài kiệt xuất nhất từ trước tới nay, là đệ tử thân truyền của một trong ba đại cự đầu đàn tháp. Dựa theo xu thế phát triển, bây giờ của nàng, sau trăm tuổi tuyệt đối có thể trở thành người tuyển chọn cho vị trí lãnh tụ đàn tháp. Thậm chí chỉ cần có đủ cơ duyên lập tức bỏ qua bà chữ người thừa kế. Mà trở thành vị nữ lãnh tụ đầu tiên của đàn tháp từ trước tới nay Đối với thiếu nữ có tài lăng và danh vọng ngút trời như vậy Vầng hào quàng trói sáng của đàn dường như khiến mọi người trong đại điện ngưỡng, ngưỡng vọng muôn phần Thủ nữ áo đen vóng mắt đảo qua khắp sân một lượt Trong khi ánh mắt nàng quét quà dừng lại trên bàn tiệc của đàn ra Đương nhiên không phải nàng muốn nhìn đàn hiền ôn nguyện văn nhã kia Mà chính cô bé luôn có dáng vẻ khiếp sợ Như là con chim non Lần đầu rời tổ này Như cảm ứng được ánh mắt Tào Sĩnh Đôi mắt đen như vẽ cổ cô bé chợt nhíu lại Thành một cái đường Chỉ như là thoáng qua Những cái người đàn ra liền nhanh như chớp Lụi vào ẩn nấp bên trong Thế thế Tào Sĩnh lờ một lụ cười xinh Như hòa rồi nhẹ nhàng bước vào hàng ghế Tào ra vì tiện ngồi xuống Mà trong đó đoàn người theo sau lẳng vào dãy ghế này, Tiêu Viêm nhận ra được một khuôn mặt quen thuộc, Tào Đan, hiện tại Tàn Đan đang theo sát Tào Dĩnh, ánh mắt ra vẻ ngẫu nhiên nhìn về trên vóc dáng mê người của nàng. Mục quang của hắn dù thế nào cũng không giấu được tình cảm ái dục sôi đậm của mình. Tiêu Viêm chỉ dừng trái mắt nhìn người Tào Đan bỗng chốc chuyển đến một nam tử cương tráng bên cạnh hắn, người này vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt rất rộng, làm cho người ta cảm giác là cực kỳ nghiêm khắc, ở Tào gia, hắn là người đàn ông duy nhất có thể đứng gần Tào Dĩnh mà không có áp lực chút nào. Nói vậy, người này chính là Tào Hưu rồi, tu viêm chậm rãi tu hồi mục quang, ba người này xem như là đứng đầu thế hệ thanh niên tuổi trẻ đại diện cho Tào gia. Cứ nhìn Tào Dĩnh kia là biết, cho dù là những cái lão gia hỏa Thành tinh của Tào Gia Cũng phải sụ mặt nhượng bộ làng ba phần Yêu lữ bực này có thể xem là vô địch thủ Dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chăm trong đại điện Tào Dĩnh vẫn như là không màng đến thế sự Dẫn đoạn người đến vị trí dành cho Tào Gia Khi đến dãy ghế dành cho Tào Gia Chưa Tào Dĩnh không nhịn được Dừng lại một phét đưa mắt nhìn cô bé nhu nhược Yếu đuối thật như nói Đàn thần muội muội Đã lâu rồi không gặp đó nha." Nghe được lời chào hỏi của Tào Dĩnh, cô bé được gọi là Đan Thần cũng không có đáp trả, chỉ gật đầu. Không nghĩ tới lần này muội cũng tới, chắc là do hội mà tới. Hắc hắc, gia cũng chấp nhận bỏ ra vô lớn đây, chẳng lẽ muốn đoạt được ngôi quán quân đại hội lần này sao?" Tào Dĩnh thấp giọng cười hạp ý, áp lực so khí chất lạnh lẽo cao ngạo của Tào Dĩnh, Đan Thần giống như là một lư hại bé nhỏ đáng thương. Không có cách nào đấu võ mồm với nàng ta cả Tào Dĩnh tiểu thư Đã đùa quá Quán quân đại hội lần này không phải cô lương Thì ai e rằng chẳng ai khác có thể đủ tư cách nhận lấy Tàn hiền bước tới trước mặt đàn thần Bịp cười nói với cái vẻ Muốn nhận lấy sự cứu khách này Xem rằng người cũng biết lấy lòng Nhưng mà đừng nghĩ chỉ vì mấy câu dối trá này Khiến cho ta buông lòng Đối với ý tứ của Đan hiền Tào Dĩnh không hề đáp lại Chỉ nhỏ mắt nhìn đàn thần nhẹ giọng Chẳng qua Ta cũng muốn thấy, sau 2 năm cách biệt người có thể mạnh hơn bao nhiêu Chẳng biết đã hoàn toàn đặt chân vào cảnh giới kia hay chưa vậy Chỉ nhắc tới luyện đàn, ngay lập tức đàn thần mất hẳn vẹ, nhu nhược vốn có Tựa như biến thành một người khác quắc mắc nhìn Tào Dĩnh nói Ta cũng muốn biết Sự biến hóa đột ngột của đàn thần Dường như không nằm ngoài sự kiến của Tào Dĩnh Nàng ta cũng không có tiếp tục công kích Ngược lại chỉ là gật đầu cười khẽ Liền xoay người Bước tới khu vực xanh cho tàu ra Khi đi ngang qua chỗ diệp ra Bước chân của làng nhẹ nhàng thoải mái không hề quan tâm Cũng không hề dừng lại Lập tức đi tới vị trí của mình chậm rãi ngồi xuống Tuy tào dĩnh không quan tâm tới diệp ra Nhưng tàu đàn thì khác hẳn Hắn đột nhiên dừng bước nhìn tiêu viêm Rồi lỡ lụ cười lạnh Đoạn nói Không nghĩ được quả nhiên người cũng muốn nhúng tay vào việc này Tiêu viêm cũng không đáp Hiến mảnh nhìn hắn Cười cười lộ vẻ không thèm để ý Đối với bộ sáng của tiêu viêm Trọng mắt tàu đàn toán hiện hàn ý Hắn vừa định quát mắn một phen Nhưng chuẩn bị nam tử cường tráng bên cạnh ngăn cản lại Người này nhẹ nhàng liếc tiêu viêm rồi nói Đi thôi, ở nơi này còn hồ to nhỏ cái gì Nghe vậy tàu đàn đàn rất ư là bất mãn Cũng phải cực cực đầu Sau đó bước tới hàng ghế của tào ra Người là tên tiểu tử tiêu viêm kia Ta đã nghe tào đàn nói nhiều về người đấy Đàm tử nhìn tiêu viêm chậm chậm thẳng nhiên hỏi. Tiêu viêm mắt thấy nam tử này tuy hiểu biết rất uy mãnh nhanh nhẹ nhưng lại khó đánh giá được con người bên ngoài. Ngược lại, từ biểu tình của đối phương xem ra đã đạt đến trình độ luyện dược rất cao, nhưng bất có hành động lại đúng như là lời diệp trọng nói. Thành thục ổn trọng hơn tàu đàn hơn rất nhiều. Tào hưu, một trong ba đại thiên tài đỉnh đỉnh đại danh của tào gia. Tiêu viêm mỉm cười nói, thiên tài hưu, Ta cũng không xứng với hai chữ này Tảo hưu quắc mắc nhiều Tiêu Biêm Sau đó thoáng nhìn lướt qua người dân trọng rồi chậm rãi nói Trình độ của người không tồi Nhưng muốn cứu Diệp Gia e rằng rất khó Hy vọng người không cần phải nhúng tay vào vũng lướt đục này Đà tạ lời khuyên Tiêu Biêm cười đáp Tảo hưu cũng là gật đầu bộ dạng như là không muốn nhiều lời vô ích Xoay người trở lại khu vực Tảo xa Người này quả nhiên không phải hạ người Đầu óc ngu si tứ chi phát triển Như tàu đàn có thể so sánh được Tiêu viêm quệ hoại dưới thẳng lưng thấp giọng nói Kỳ thật thiên phú luyện đàn Của tào hưu không bằng tào đan Nhưng mà thành tựu của hắn Càng ngày về sau sẽ càng lớn hơn tào đan hơn nhiều Diệp Trọng gần đầu thờ dài nói tiếp Người này có nghị lực rất mạnh Tạo ra có được hắn lẫn tạo dĩnh Thực sự quá may mắn Đại ca Huynh và tinh kia nói với nhau cái gì Lần này Huynh phải báo thủ cho đệ đó Chỉ cần tiểu đệ kia Không nằm trong ba cái hạng đầu Thì diệp ra coi như xong đời Tảo đàn nhìn Tào hưu ở bên cạnh Rồi vô cùng bất mãn nói Tào hưu liếc hắn đoạn thẳng như nói Người này không đơn giản Ta nghĩ hắn có thể thắng được người Nói công chừng lần này Hắn thật sự có thể tiến vào ba hạng đầu Cũng đã là một tên luyện dược sư thất phẩm trung cất Chỉ ngần lấy tuổi đã tới đẳng cấp này, hơn nữa, nhìn lại hắn cũng không giống như loại thanh niên tuổi trẻ khí thịnh, dưới mắt không người. Hiện nhìn tầm tính không phải bình thường, lần khảo hoạch này nếu như hắn có năng lực bước vào top bà, xác thực chẳng có có lấy cái gì làm quái lạ. Tàu Dĩnh ngồi phía trên ngọc thủ mần mề một cái viên trầu ôn nhuận, nghe được câu chuyện của hai người tùy ý nói một câu nhưng không hề quay đầu lại. Nghe vậy tàu đàn vô cùng mất hứng không vui chút nào Tổ hồ vô cùng bất mãn việc hai người đồng thời đánh xác cao tiêu viêm Nhưng đối với tào dĩnh hắn chỉ có thể không dám lên tiếng phản bác Bởi vậy âm thầm oán hận nuốt ngược những cái lời nói đến cửa miệng vào trong bụng Sau khi tào xa đã ổn định vị trí mà đất trên không đại điện Đột nhiên chụm rãi chấn động nền đất tại khu vực nằm phương xã tộc thoát lùi về phía sau, trong chớp mắt đại điện như mở ra một cái quảng trường vô cùng rộng rãi. Thì quảng trường này xuất hiện, chợt một lão nhân áo trắng tinh thần phấn chấn chậm rãi tiến ra, sau đó dừng lại ở trong sân rộng, đôi đạo mắt nhìn xung quanh, tựa như là một lượt đoạn tươi cười nói: "Nếu như ngũ đại gia tộc đã tề tụ đông đủ, như vậy lão phu không cần nói nhiều, lần này khảo hạch do ta chủ trì, có các vị nào ý kiến không?" Thì thịnh trưởng lão lấy thân phận và địa vị của ngày ở đàn tháp Còn ai dám nghi ngờ Sau tiếng cười của lão nhân áo trắng Bên trong đại điện chỉ có tảo dĩnh cười xuyên đáp lại Bởi vì thân phận người này so với đồng đạo Ngồi trong đại điện thì cao hơn quá nhiều Lão nhân này tên là Thịnh Diệu Là một trong những bát đại trưởng lão đàn tháp Quyền lực và tiếng nói Lão có trọng lượng không nhỏ tại đàn tháp Xem như là nhân vật cao tầng chân chính Diệp Trọng ghé sát tay Tiêu viêm giới thiệu Tiêu viêm khẽ gật đầu Khi lão nhân áo trắng này xuất hiện Thì hắn liền cảm giác một cái áp lực Như có như không bao phủ Hơn nữa áp lực này còn ảnh hưởng sâu đến trong linh hồn Bởi vậy hắn nhận ra vị lão nhân kia Tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường Nhà đầu kia Khà khà Không cần nói mấy câu lịnh bợ Xương cốt lão ra ta chịu không lỗi đâu Lão nhân áo trắng mỉm cười, sau đó quét mắt nhìn toàn trường nói Thời gian không còn nhiều, mới những người đã hàm xa khảo hoạch của ngũ đại gia tộc tiến vào tràng Cùng lúc lão nhân dứt lời, đại điện đồng thời xôn xao náo nhiệt, bỗng im phang phắc từ viêm kẽ ít, một hơi thật sâu từ từ, siết chặt nắm đấm trong tay áo Hắn nghiêng đầu thấy được sự hồi hộp lo lắng lẫn chở mong của Diệp Trọng và Hân Nam Tiêu biềm đại ca cố lên Thấy khuôn mặt hần nàm, tùy khẩn trương nhưng vẫn cười động viên, tiêu viêm cũng tươi cười với nạn. Tự nhiên trong lòng bỗng dâng lên hào khí vạn trượng, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy dưới vô số ánh mắt soi mói của tàn trường. Suốt cuộc cũng bắt đầu rồi á. Diệp ra lúc này coi như là thuyền lớn, sắp đắm, có thể được tiêu viêm ra sức vãn hồi hay không. Hôm nay liền thấy rõ ràng. Trường 1135 Khảo thí linh hồn Khi tiêu viêm đứng dậy Thì ở khu vực tứ đại gia tộc Cũng có bốn người từ từ hành động tương tự Nhất thời Ánh mắt toàn trường đều tập trung Trên 5 người bọn họ Những người sự khảo thí Do hai nhà đàn tàu Phái ra thực sự không ngoài dữ liệu diệp trọng Chính là tào hưu và Đan Hiên Mà phía vạch gia chính là người Kiệt xuất trẻ tuổi nhất Bạch ưng Về vấn câu ra là một tên nam tự Hình sáng nhỏ tho Mặc dù Tiếp viêm không nhận biết được người này Nhưng cũng được khâu ra đưa ra Thì khẳng định không phải hạng bình thường Ánh mắt thịnh Trưởng lão chậm rãi đảo qua 5 người trong sân Sau đó dừng lại Tiếp viêm một chút Lão cùng với Diệp gia trước kia Có chút giao tình Nhưng mấy năm nay Diệp gia suy đổi Mà tới ít khi tới Thánh Đan Thành Bởi vậy quan hệ giữa hai bên Cũng nhạt đi rất nhiều chẳng qua đối với tình cảnh của bọn họ bây giờ Thịnh trưởng lão có chút cảm thông cũng đã từng lên tiếng nói giúp nhờ thế mà đến ngày thực ra vẫn còn giữ được một cái đường sinh cơ cuối cùng người đại biểu cho các gia tộc tham gia khảo hoạchch tiến vào trong sân đi ngay được thành ngâm ngànn nhạt của thịnh, thịnh trưởng lão đám người tiêuềm trước vô xoánh mắt chăm chú của mọi người từ từ đi xuống sau đó Đứng tách xa Ở trên quảng trường Ánh mắt muốn Mỗi người mang một đĩa điều phòng Đan hiền của đan gia bái kiến thịnh trưởng lão Bạch hiền đứng Đàn hiền đứng thẳng Ôm quyền cùng thành nói với thịnh trưởng lão Tạo hưu tạo ra Bạch ưng bạch ra Khâu cơ khâu ra Sau khi Đan hiền mấy người tạo hưu Cùng ôm quyền hành lễ Thịnh trưởng lão chính là một trong bát đại trưởng lão của đan tháp Nhiệm vị hơn xa trưởng lão bình thường Cho dù là ngũ đại gia tộc cũng phải cách khí với lão vài phần Tiêu viêm đại biểu diệp ra bái kiến thịnh trưởng lão Nghệ tiết dạng này mặc dù vô dụng nhưng vẫn phải có Tiêu viêm cũng không phải dạng mau đầu tiểu tử tự. tự nhiên sẽ không cậy thế mà giả bộ hành lễ Tiêu viêm vừa giất lời cũng khiến cho phần đông ánh mắt kinh ngạc Trong đại điện đổ rôn trên ngày hắn Nhưng một số người tin tức linh thông đều mơ biết được Tiêu viêm cùng dịp ra có quan hệ Bởi vậy họ không cảm thấy kỳ quái Dù sao lại khảo hạch này Cũng không hạn chế ngô đại gia tộc tìm kiếm ngoại nhân giúp Ha <cười> ha tiêu viêm sao chính là cái tên nổi nhất thời gian gần đây Tiệm trưởng lão vuốt vuốt tròm sâu cười nói Theo lời của lão tự nhiên biết Với lùm xuống với băng hạ gốc lúc trước Sau đó đại chiến một trận kinh thiên ở dịp thành Vì thế, chuyện này đã trở thành một cái đề tài đàm luận không nhỏ ở Đan Vực. Chỉ là mấy chuyện nhỏ, sao lọt được vào mắt thịnh trưởng lão. Tiêu viêm cười cười nói, như thế nào là chuyện nhỏ? Ngay cả người có bạch xa ta, người vẫn tùy ý ra tay, rõ ràng là không để ý bạch xa vào trong mắt. Tùy bằng hạ cốc không làm được gì ngươi, nhưng ngươi phải biết, ngươi này là thánh đan thành, cũng không phải diệp thành nhỏ bé chật hẹp kia. Tiêu Viêm mới lên tiếng thì Bạch Ưng bên cạnh nhịn không được lớn tiếng chỉ trích. Với việc Bạch Ưng lên tiếng chào phúng, Tiêu Viêm từ chối cho ý kiến, chỉ là cười mịt không hề tranh hơi. Mười ngón tay đan nhau đặt trước người, giống như chưa từng nghe thấy âm thanh kiêu khích của Bạch Ưng vậy. Thấy thế Bạch Ưng bỗng cười lạnh, hắn sớm nghe nói qua Tiêu Viêm cũng nằm một luyện dược sư thất phẩm trung cấp. Nhưng đó chưa phải là lý do hắn kiêng kỵ, dù sao trong thất phẩm trung cấp cũng chỉ là cao tấp mạnh yếu khác nhau Hơn một năm trước đây, hắn đã đạt đến cấp độ này Còn tiêu biếm mới bước chân vào vài ngày Mạnh yếu đã thấy rõ Thịnh trưởng lão không hề ngăn cản cục diện đang phát hỏa của người Dù sao lại chuyện tình này thường xuyên xuất hiện Lão cũng không lấy làm ngạc nhiên Chỉ cần nó không ảnh hưởng đến việc tiến hành khảo hạch Thì bọn họ muốn ra sao cũng được Nếu tất cả đều không có vấn đề gì nữa Thì khảo hạch hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu Thịnh trưởng lão chậm rãi xoay người lùi lại xa sau. Ở đó có một vật hình khối bị cái tấm vải đen bao phủ. Lão tự tay kéo tấm vải xuống lộ ra một cái khối bia đá cao tầm một trượng. Kỳ thực nói là khối bia đá cũng chính xác. Không chính xác bởi vì khối bia đá này trong suốt nhìn giống như là một loại thủy tinh. Khảo hành chúng ta chia làm ba hạng mục. Hạng mục đầu tiên chính là chắc hồn. Mọi người nên biết linh hồn chính là điều căn bản yếu, quan trọng nhất của luyện dược sư. Có linh hồn đầy đủ cương đại, mức có cảm giác khống chế điều khiển tuyệt nhất. Thịnh trưởng áo nói tới đây chỉ vào khối bia đá, nơi đó có một cái, cái màn kính hình tròn trống bóng loáng. Các người từng người một đưa lực lượng linh hồn mình vào khối bia đá này, Trị số hiển thị trên kính bàn Chính là trị số trách nhiệm của lực lượng linh hồn các ngươi Trị số này đàn táp gọi là hồn trị Hồn trị chỉ cần hơn 400 điểm là đạt tiêu chuẩn Trong khảo hạch ngũ đại gia tộc mấy năm nay Trị giá cao nhất của khảo thí hồn trị được ghi là do tào Dĩnh lập được Năm đó nàng trách nhiệm Hồn trị đạt tới 976 Tới nay chưa bị phá Nói tới đây Ánh mắt của thịnh trưởng lão chuyển hướng sang Tàu xa Nơi đó tạo dính một thân quần áo màu đen Ngọc thủ chống cảm vẹ nhàn nhã Tay ngọc còn lại vứt vuốt một quả ngọc Châu xanh mượt Bộ giá không chút nào thay đổi Dù là mình đào bao phủ bởi vô gió ánh mắt chăm chú mọi người xung quanh Hạ hạ được rồi, nếu tất cả rõ quy cụ Như vậy liền bắt đầu đi Ai lên trước Thịnh trưởng lão thu hồi ánh mắt nhìn năm người tiêu biêm cười nói Thịnh trưởng lão vừa mới dứt lời 5 người liền lâm vào trầm mặt Lát sau làm tự giá người nhỏ bé kia của khâu ra Tên là khâu cơ sung phong đi đầu Sau đó hắn khẽ ấn tay lên cái khối bia Đôi mắt khép hở Lực lượng linh hồn theo cánh tay mạnh mẽ tuôn vào Tích tích tích Theo lực lượng linh hồn rụng ánh tiến vào khối đá Thấy tấm kính Trên bàn bóng nhoáng Trên khối bia đá đột nhiên âm thanh rất khẽ Sau đó con số màu đỏ hiện lên nhảy nhót Cuối cùng chừng 10 giây Dưới kính Sự chứng kiến Nhiều người trong đại điện Đã dừng ở con số 777 Sau khi hình ảnh mấy con số dừng lại hẳn Khâu cờ mới buông tay ra Nhìn thoáng qua Mấy con số trên mặt kính rồi Thở vào nhẹ nhõm xác trị này không tính là thấp Một ít luyện dược sư thất phẩm trung cấp Chưa chắc đạt được như mình Từ biệt nhìn thấy con số này Cũng có chút suy đắn Hắn có thể cảm nhận được khâu cơ có lực lượng linh hồn không tệ Nhưng không ngờ hắn đạt được giá trị này Chỉ là 777 mà thôi Hắn trộm nghĩ phải chẳng mình là ít ngồi đấy giếng Hắn cũng mờ hồ cảm nhận được tàu dĩnh kia rất kinh khủng Dù sao là ở 23 năm trước đã vượt xa cái giá trị này Không biết hôm nay nàng đã đạt đến trình độ nào Sau khi có kết quả khâu cơ chụp rãi lùi lại Dù sao giá trị đã vượt xa tiêu chuẩn khảo thí Hắn không cần lo lắng nữa Lúc khẩu cờ lùi về phía sau bạch ưng lập tức bước tới Trước hàng ngũ, cười lạnh nhìn tiêu viêm Đến lúc này, hắn mới chậm rãi ấn bàn tay lên khối đá đó Hít một hơi lực lượng linh hồn mạnh mẽ tuôn ra Tích, tích, tích Theo lực lượng linh hồn trên bạch ưng xuất ra với con số màu đỏ, nhanh chóng tăng lên ngắn ngủi vài giây tới 700 Rồi dừng lại từ từ ở giá trị 785 Thấy con số trên khối bì đá, bên trong đại điện cũng xôn xao bàn luận Ở khu vực mấy người bạch gia càng rộn lên nhiều âm thanh đắc ý Mà cô lường lãnh diễm tiêu biêm thấy ở lời khảo hạch các bậc quy chương tại phân tháp hôm trước Lúc này nhìn thất ảnh áo trắng trên sân bằng ánh mắt tràn chứa tình cảm Thịnh trưởng lão nhìn qua chỉ số trên bàn kính chậm rãi gật đầu Thành tích bậc này có thể coi là thượng đặc Xanh tiếng thanh niên kia suốt trời tuổi nhất của bạch gia quả nhiên không phải lời đồn Lão nhẹ nhàng vung tay ra hiệu toàn trường im lặng nhìn ba người Tiêu viêm tạo hưu đan hiên nói Đến nửa cắt người rồi Nếu vậy ba người liếc mắt nhìn nhau Tạo hưu liền cười Nói Nếu hai vị trước đã xuất thủ Tiếp theo ta cũng đành biểu xấu vậy Nói xong hắn bước nhanh Vịt tới phía trước Chậm rãi tiến đến Khối bia đá Bàn tay nhẹ nhàng tiếp xúc Ánh mắt mạnh mẽ mở ra Một cái cỗ linh hồn lực lượng cực kỳ hùng hồn Từ trong cơ thể như lũ quét trào Các lực lượng linh hồn tức cơ thể tạo hưu mạnh mẽ tuôn ra Chỉ thấy chỉ số đỏ trên mặt kính liên tục nhảy vọt tới khi đột phá 800 Rồi từ từ dừng lại ở 846 Nhìn chỉ số trên kính bản Trong đại điện cũng vàng lên một tiếng thang sợ hãi Chỉ số này ở cấp bậc thất phẩm trung cấp là thuộc hạng tốt nhất rồi Đến hai người cắt ngươi rồi Tạo hưu chậm rãi lùi về sau Chuyện mắt nhìn tiêu biềm và đăng nhiên nói Nghe vậy, đàn hiền gật đầu, nhìn về phía tiêu viêm ôn hòa, đoạn chậm rãi đi lên, đan hiền tiêu sái đi xa, không nghi ngờ khiến cho vô số ánh mắt của các sắc làng trong đại điện đổ dồn tới, thậm chí những kẻ hở hững như là tàu dĩnh cũng đưa mắt đẹp nhìn. Đàn hiền thiên tài đan gia đại danh đỉnh định nhiều người biết, chưa kể, nàng sau này nhất định sẽ là người lẻo lái con thuyền của đan gia, thực lực lẫn tính tình đều là đủ tư cách đáp ứng tốt chuyện này. Dưới vô số ánh mắt soi mói của mọi người, đàn hiền dựng bước trên khối đá, nhẹ nhàng đặt tay lên, khuôn mặt không chút lo lắng khẩn trường, bàn tay sờ lên khối đá. Đàn hiền chậm rãi nhắm mắt, một cỗ lực lượng linh hồn bằng bạc chậm rãi trong cơ thể tuôn ra. Trong lúc mở hổ, ngay cả không gian xung quanh giống như văn vẹo, thế một bản như vậy ánh mắt thịnh trưởng lão thoáng hiện nề nỗi kinh ngạc. Lực lượng linh hồn bằng bạc mạnh mẽ tràn vào khối đá âm thanh tích tích. Dồn dập vang lên Con số màu đỏ vượt trên tính bàn nhảy nhót liên tục Một tốc độ kinh hồn khiến người ta đột ngột Tim nhảy vọt Trị số gia tăng một cách khủng khiếp Nháy mắt đạt đến 700, 800 Rồi mới dần dần hãm tốc độ Nhưng vẫn như trước tiếp tục nhảy lên Cuối cùng khi mọi người đang hồi hộp Trị số vượt qua 900 rồi dừng ở 903 Tình trưởng lão cũng ở thời gian này gật đầu cười hài lòng Đàn hiền có đạt đến trị số này, không lâu sau nữa là sẽ có cơ hội tấn nhập luyện dược sư thất phẩm cao cấp. Quan trọng hơn, nàng vẫn còn trẻ. Ngày sau nó không chừng có tư cách đạt tới cảnh giới tông sư chân chính. Ở chỗ ngồi tào ra, đôi mắt đẹp của tào dĩnh hiện lên chút kinh ngạc, chợt kẽ mỉm cười. Đàn hiền này quả không tồi, mặc dù chưa độ tư cách so với mình, nhưng so với người khác cùng bối phận thì đã là cái dạng kiệt xuất rồi. Trong sân tiếng kinh hồ tán thán kéo dài một lúc mới dần dần an tĩnh lại Sau đó tất cả ánh mắt mọi người hội tụ trên người cuối cùng Đây là cơ hội cuối cùng của Diệp Gia Nếu như tiêu viêm không đạt được chỉ số vượt qua bạch ưng Để đứng vào 3 người xếp đầu thì Diệp Gia coi như toi đời Đám người Diệp trọng lúc này cũng cực kỳ khẩn trân nhịp tiêu viêm Nếu sao như ngay cả hạng mục đầu tiên khảo hạch cũng lọt Không vào top 3 thì những hạng mục khảo hạch phía sau cũng không cần tiến hành nữa Đào dĩnh kẽ dương đôi mắt, yêu mị giặt rào, hai má ngó tiêu viêm Đặng rất muốn biết cả thành niên có chút xanh tiếng, đến tuột cùng có cái bản lãnh gì Cứu Diệp ra hay chỉ là một vẻ dáng chấn định Trước tất cả ánh mắt so với toàn trường, tiêu viêm cũng chậm rãi hít sâu một hơi Sắc mặt âm trầm chầm. chầm ổn từ từ bước lên trước, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên rồi áp chặt vào trong khối bia khảo thí Trường 1136 Diễm Kinh Tứ Toạn Ánh mắt toàn trường đều tập trung dồn trên người tiêu viêm đang chậm rãi đi tới tấm bia đá Mấy người khảo thí trước đó Có lẽ hấp dẫn ánh mắt người khác Nhưng ở chỗ này người được mong đợi nhất chính là tiêu viêm rút cuộc sắp ra tay Bởi vì sự xuất thủ của hắn đại biểu cho diệp ra Kết quả khảo thí của hắn cũng sẽ quyết định vận mệnh sau này của Diệp gia, danh tiếng của một trong ngũ đại gia tộc đến tuột cùng có thể giữ lại được hay không đều dựa vào lần khảo thí này. Ánh mắt Tào Đan nhìn chăm bóng lưng Tiêu Viêm, khóe miệng mỉm cười trạo phúng. Diệp gia nếu như muốn thông qua lần khảo này, ít nhất phải đứng trên bà đứng đầu, mà hiện tại đã bị đàn hiền Tào Hưu Bạch Ưng chiếm cứ ba vị trí. Có bà đối thủ như vậy cạnh tranh Không có một ai là hạng vô dụng Tạo đoàn không tin tiêu viêm có được năng lực này Dưới cái ánh mắt chăm chú của toàn trường Tiêu viêm từ tốn Dừng bước trước tấm bia đá Tay phải nhẹ nhàng dơ lên Ấn vào tấm bia đá Tấm bia đá cực kỳ lạnh lẽo Giống như là một khối hàn bằng vậy Ngón tay vừa mới tiếp xúc bề mặt Liền có chút cảm giác tê dại đi Loại cảm giác này vẳng vất như Có thể xâm nhập linh hồn Cứ hẳn hưởng đến tinh thần người khác Tiêu viêm Diệp Gia nếu như muốn thông qua lần khảo hoạch này Thì phải xếp hạng 3 trở lên Hiện tại người xếp thứ 3 là Bạch ưng chỉ số linh hồn quán hắn điểm Người cần phải vượt qua hắn Diệp Gia mới có một đường sinh cơ Vị trưởng lão đứng bên cạnh tấm bia đá chú mục nhìn tiêu viêm Sắc mặt ngừng trọng nói Lúc này nếu như Diệp Gia lại thất bại lần nữa Chỉ sợ từ này về sau sẽ rút nuôi khỏi phạm vi ngũ đại gia tộc rồi Tiêu viêm chậm rãi gật đầu Hắn hiểu rõ việc này Hiện tại trong tay hắn đang nắm giữ vận bệnh Tất cả tộc nhân diệp ra Đôi mắt nhẹ nhàng ngắm lại khí thế toàn thân tiêu viêm Chớp mắt đã hoàn toàn tĩnh lặng Ngay cả hô hấp cũng dần dần mỏng manh Không khí yên tĩnh bao phủ toàn đại điện Lúc này không có lừa điểm thanh âm nào tồn tại Toàn bộ đại điện xuất hiện Một cái cảm giác áp lực nhạt nhạt Lượn lờ trong không khí Không khí yên tĩnh Kéo dài ức chừng nửa giờ mà mọi người trong đại điện đều đưa mắt nhìn nhau Bỗng một luồng uy áp linh hồn mênh mông từ một đầu cự long Chậm rãi thức tỉnh khí thế cho cơ thể Thân ảnh dưới cái tấm bia đá đột ngột giá tăng cực mạnh Tới một anh thầm, một thanh âm trầm tắp vang lên Không gian quanh thân tiêu viêm đột nhiên bạo liệt Một cái cơn bão linh lực Trong lúc này nhanh chóng hình thành Mà trong cái quá trình nó thành hình Không xa xung quanh Thân thể tiêu viêm chậm rãi Chậm chạp tan vỡ Ngay khi linh hồn phong bạo xuất hiện Sắc mặt trưởng lão đứng gần tiêu viêm Nhất thời mạnh mẽ biến đổi Thân hình lùi về phía sau gấp Hai mắt nhìn chăm chăm Thất ảnh mơ hồ giữa không gian vận vẹo kia Thời điểm trắc nghiệm Kiểm tra giá trị linh hồn Lại xuất hiện dị tượng như thế Đây không phải lần đầu tiên hắn gặp qua. Năm đó khi Tào Dĩnh kiểm tra cũng từng dẫn phát dị tượng như vậy. Thế nhưng mức độ linh hồn phong bạo hình như là hơi nhỏ so với tiêu viêm thì phải. Ba người đan hiên, Tào hưu bạch ưng, trước cái tấm bia cũng là biến sắc vì sự biến cố xuất hiện. Tất cả đều lùi về phía sau chừng 10 bước, đưa ánh mắt khiếp sợ nhìn cái thân ảnh kia. Đặc biệt là sắc mặt bạch ưng vô cùng kinh dị. Hắn không thể nào tưởng tượng được Cái gã tiêu viêm này lại có thể đạt đến trình độ kinh người như thế Ở khu vực tạo ra Bàn tách ngọc của Tào dĩnh chậm rãi chuyển động Đưa hai viền ngọc trâu lúc này cũng đã đình chỉ Đôi trọng mắt yêu khí ra giáo kia rừng trên người gã thanh niên Đứng trước tấm bi đá Trên gương mặt nàng suốt cuộc cũng lộ ra vẻ kinh ngạc Lúc này đây trong đầu làng bắt đầu có ý tưởng Nhìn lầm hàng rồi Nàng không thể nào ngờ được Gã thanh niên tiêu viêm này thế mà ẩn giấu sâu như thế Linh hồn phòng bạo xuất hiện Nằm trong toàn trường ổ lên kinh ngạc Sau một hồi lâu luộc gió lốc Mới là chậm rãi giảm bớt Mấy chục Giày sau mới hoàn toàn tiêu tán Ngay sau khi cơn bão linh hồn tiêu tán Bàn tay tiêu viêm đang tiếp xúc Tấm bí đá cũng là chậm rãi thu về Sau đó Cùng với ánh mắt toàn trường Trong chuyện hướng Nhìn trên tấm bí đá Một con số đỏ rực đập vào mắt tất cả mọi người, mà chỉ số cũng khiến cho toàn trưởng nháy mắt im bặt Mỗi một ánh mắt giống như là bị hóa đá, hết thảy đều dừng lại trên con số kia, không thể rời đi được nữa. Sự tĩnh lặng bên trong đại điện kéo dài hối lâu, Rốt cuộc bị từng tiếng hít thở gấp gáp. Và lạnh giá phá vỡ, phần nớn ánh mắt mang theo cảm giác khó tin kinh ngãi, như là đóng đình trên bóng lưng tiêu viêm. Con số này so với kỷ lục tào Dĩnh năm đó lập lên còn cao hơn 300 điểm. Năm đó tào Dĩnh xuất thủ, lần đầu tiên đột phá Đã bị tất cả mọi người xem rất khoát đặt cho cái danh yêu lữ. Nhưng mà hiện giờ Tiêu Viêm lại lần nữa phá vỡ kỷ lục năm đó. Hơn nữa còn vượt quá xa. Thành tích bậc này quả thực nghe mà giận người. Đôi mắt tào Dĩnh cũng bị con số màu đỏ kia làm cho kinh hãi không ít. Sau đó là nhìn về phía Tiêu Viêm cười nói Thật là thú vị. Trung trâu quả nhìn là tàng long ngọa hổ Từ trước tới nay ta không thể nào nghĩ tới Trong nhân gian của có nhân vật cỡ này Xem ra lần này đàn hội Sẽ có rất nhiều chuyện hay để xem Tạo đàn đứng ở phía sau trợn mắt há mồm nhìn tấm biên đá lát sao mới hồi phục tinh thần Lại nghe được lời thưởng thức của tạo dĩnh Trong mắt hắn không khỏi hiện lên sự ghen ghét Hắn cực kỳ rõ ràng tính cách tạo dĩnh Số người có thể khiến cho lữ tử cực kỳ lãnh ngạo Tới cực điểm này chính thức để ý Chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi Hơn nữa hắn biết Rõ ràng một điều ít nhất hắn còn chưa đạt đến tư cách đó Mà hiện tại cái gã tiêu viêm vốn bị hắn chảo phúng lại làm được Lấy tính cách của hắn quả thực đây là một loại đạn kích rất khó tiếp nhận Tại cho ngồi diệp ra Diệp trọng cùng hắn làm vẫn căng thẳng lúc này như chút được gánh nặng Cả hai đồng thời thở vào nhẹ nhõm Tiêu viêm lấy được thành tích này thực sự quá tốt rồi Hai người cảm giác như mộng ảo. Bọn họ chưa bao giờ hoái nghi thực được Thiếu Viêm, nhưng đồng dạ cũng không nghĩ tới. Hắn có thể phá vỡ được kỷ lục trước kia yêu lữ tạo ra. Diệp ra chúng ta được cứu rồi. Diệp Trọng kích động tới mức hai tay đều xuân dẩy. Đủ loại lo lắng trong thời gian này suốt cuộc triệt hệ tan thành mây khói. Hắn tin tưởng lấy tiêu chuẩn mà Thiếu Viêm thể hiện, muốn đạt vị trí 3 trong tứ hạng đầu không khó. Vị trưởng lão đứng bên cạnh tấm bia đá nhìn thấy con số màu đỏ kia rất kinh ngạc hội lâu sau mới chậm rãi hồi tỉnh nhìn về phía tiêu viêm gật đầu tán thưởng Trong mắt lội lên từng tia cuồng nhiệt dị thương Người khác có lẽ không biết giá trị này hàm cho ý nghĩa đại biểu cái gì nhưng lão là cực kỳ rõ ràng Điều này biểu thị cho linh hồn lực lượng tiêu viêm đã đạt đến trình độ thất phẩm cao cấp Hơn nữa, đáng nhắc đến chính là tuổi của tiêu viêm mới đạt nhiều nó đã là đến thất phẩm cao cấp Trong nhóm thanh niên trẻ tuổi hiện tại, chỉ có mỗi tạo dĩnh mới có thể so sánh được với hắn. Nói cách khác, sau tàn dĩnh, đàn tháp lại xuất hiện thêm một cái kỳ tài yêu nghiệt. Đương nhiên, thịnh trưởng đáo tự nhiên cũng không vì chuyện này mà cho rằng tiêu viêm có thể chân chính, sóng vai với tào dĩnh. Dù sao kỷ lực trước kia của làng cũng đã qua 2-3 năm, hiện giờ tất nhiên là cũng đạt tới một trình độ càng thêm kinh khủng. Tuổi của tiêu viêm cùng là không sai biệt nhiều. Nếu thực sự so sánh, có lẽ tạo dĩnh vẫn nhịn hơn một chút. Dựa theo lĩa thường là phải như vậy Nhưng lão sao có thể biết được trị số bây giờ Không phải là toàn lực của tiêu viêm Làm gì cũng phải trừ một con đường Sống lưu cho mình ít thủ đoạn Giữ trên thân Đây chính là cách tiêu viêm hay dùng Tạo thành kết quả này kỳ thuật tiêu viêm Cũng không ngờ tới Mặc dù chưa từng dự đoán được Nhưng hắn hiểu được sở dĩ giá trị linh hồn cao như vậy hẳn có liên hệ tới linh khí bên trong thể lội Linh khí tuy nói không cùng với các loại đấu khí Nhưng lão có thể làm cho linh hồn sinh ra chất biến trong linh hồn luyện dược sư độc cấp, có thể sở hữu linh khí hay không, chính là hai cái kết quả hoàn toàn khác biệt lúc trước linh hồn bạo phòng xuất hiện, tiêu viêm có cảm giác áp lực lực lượng linh hồn khi đó không có chiến để bạo phát hắn thủy trùng vẫn tin tưởng lưu lại cho mình vài thủ đoạn mới có thể bảo bảo an toàn về trị về trên bản thân hả hả không tệ không tệ, Thịnh trưởng áo quất dầu tròm Cười nói, xem bộ dáng này hiện nhiên hắn đang cực độ hưng phấn. Nếu như báo cáo việc này lên trên, tất nhiên sẽ khiến cho chấn động không nhỏ. Linh hồn khảo thí tới đây kết thúc. Xếp nhất đương nhiên là tiêu viêm đại biểu cho Diệp Gia. Mặt khác cũng phải chúc mừng. Hắn sáng lập kỷ lục mới. Kỷ lục này hẳn là trong một đoạn thời gian dài rất khó có thể phá vỡ rồi. Ngày được thanh âm của vị trạng lão mọi người trong đại điện âm thầm cả thán. Diệp Gia này quả nhiên mạng ra như rán. Tại thời điểm sắp chết Thế mà có thể tìm ra viện thủ khủng bố như vậy Từ biểu hiện lần này mà đoán Hai hạng khảo thí kế tiếp Sẽ xếp hàng Bà trở lên Không có vấn đề gì Chỉ cần hắn thông qua khảo hạch lần này Vậy thì diệp ra lại có thể có sinh lực tiếp tục sinh tồn Kế tiếp Vẫn còn hai hạng Khảo hạch cuối cùng Nếu như mọi việc kết thúc Như vậy khảo hạch ngũ đại gia tục lần này xuất hiện Kết quả rất là đáng chờ mong Thịnh trưởng lão nhìn về phía tiêu viêm lụ cười trên mặt tăng thêm vài phần nóng bọc và hiền lành. So với bình thẳng trước kia đã nhiệt tình hơn nhiều. Đối với sự nhiệt tình của trưởng lão, tiêu viêm cũng chỉ mỉm cười đáp lễ. Khi vừa lùi xa phía sau, hài bước đột nhiên cảm nhận được một cái cảm giác áp bách làm cho linh hồn hắn khẽ rung động. Lập tức quay đầu nhìn lại, đập mắt của hắn chính là cô gái eo đen trên hàng ghế tàu ra. Thấy ánh mắt của tiêu viêm bắn tới, khóe môi tảo dĩnh của cái nhách. Lỡ một lụ cười tràn ngập yêu khí Giống như là một đầu tiểu yêu tinh hạ xuống phàm Trần Mà đối với yêu lữ này Cực kỳ hấp dẫn nóng bỏng Lòng tiêu viêm cũng chỉ là lặng lặng dâng lên một cái tia cảnh sát Cô bé này không thể tùy ý chạm vào được